Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.116 chương Phượng Hoàng chi Uy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Bất quá sợ này khắc này bọn họ cũng không có tâm tình nghiên cứu kỹ. Trước mắt Phượng Hoàng tuyệt không chỉ có là khí thế bàng bạc đối. Phương đem bảo vật biến hóa xuất như thế hình thái khẳng định là có. Mục đích. Không biết rằng là cái gì nhưng sớm hơn nhất điểm thoát đi chỗ thì phi này luôn không sai. Vì vậy những này các trưởng lão hoặc kết quyết hoặc khu sử bảo vật. Độn quang trở nên càng thêm nhanh chóng. Này dạng tính toán có lẽ không sai nhưng là đưa bọn họ tu vi cảnh. Giới bại lộ không nghi ngờ, Lâm Hiên thậm chí không cần đem thần thức. Thả ra. Liện có khả năng đại khái suy đoán suốt người nào là phân thần Hậu kỳ tu tiên giả Dù sao như không phải tu luyện có tối cao cấp độn thuật liền tỉnh Hình chung đến thuyết Phân thần sơ kỳ tu tiên giả độn quang tốc độ Vô luận như thế nào cũng cùng không lên hậu kỳ tồn tại Mặc dù cũng không có thể quơ đúa cả nắm Nhưng tổng quát hẳn là này Dạng không sai Dạng không sai Vì vậy, Lâm Hiên ánh mắt lập tức rơi tải nhanh nhất thập vài đảo độn Quang thường. Mặc dù lập tức sử xuất chân linh hóa kiếm quyết này trùng đòn ruột bí. Thuật, nhưng Lâm Hiên tự nhiên không có nắm chắc đem có mặt gần trăm. Tên phân thần kỳ tu sĩ toàn bộ diệt trừ nhưng cầm đầu hơn 10 người. Hậu kỳ tu tiên giả, Lâm Hiên lại không tính toán buông tha. Chỉ cần có thể đem những... Này hậu kỳ tồn tại một lưới bắt hết kiếm. hộ cung cũng không phải nguyên khí đại thương không thể. Lâm Hiên định ra sách lược không tính là hoàn mỹ. Nhưng giờ này khắc. Này cũng chỉ có thể làm được này một bước. Chỉ thấy hắn thân hình chợt lóe. Đã tới đến phượng hoàng đầu lâu. Thượng này cũng không phải chân tránh bách điểu chi vương tuy nhiên. Giờ phút này khí thí. Cũng là lên như diều gặp gió. Tật, lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi, chỉ thấy nọ phượng hoàng vung. Lên đầu lâu, nghện cổ hát vang thanh âm truyền trăm giảm theo sau hai. Cách hai cánh một cái, một đôi thiết trảo càng hướng tới hư không tìm. Tòi, nhất luồng đáng sợ pháp tắc chi lực tùy thời tỏ khắp xuất ra. Không gian pháp tắc, bầu trời lập tức biến thành tái nhợt sắc. Theo sau nhất đảo trăm trưởng dài không gian vết nước bằng không suốt. Hiện, Phượng Hoàng không nói hai lời, mang theo lâm hiên một đầu không sai. Nhập, hỏa hồng sắc thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Tuy nhiên sau một khắc, khoảng cách này thiên lý bên ngoài. Nhất hắc y đại hán toàn thân tránh bao bọc lấy phong, hướng trước. Khẩn cấp độn mà chạy, cái đó dung mạo thô lỗ dĩ cực, tu vi đúng là... Phân thần hậu kỳ, này nhân họ ngô từng cùng cung trang nữ tử tranh chấp, chính là kiếm. Hồ cung trưởng lão một trong, hắn đã từng không đem vân ẩn tông để vào mắt, tuy nhiên lâm hiên bày. Gia xuất ra đại thần thông lại đem sự tin tưởng của hắn hoàn toàn phá, hủy, không thể nói tham sống sợ chết, tóm lại đối mặt này dạng cường địch. Hắn đã sớm đã không còn cùng một trong chiến dũng khí, vì vậy cùng mặt. Khác sư huyên đệ vừa nổi lên cùng thi triển thần thông, vi vọng năng. Lực thoát được thật xa. Lâm Hiên tuy là độ kiếp kỳ lão tổ, nhưng dù sao chỉ có một người mà. Thôi, phân thân hết cách, bọn họ chung tuyệt đại đa số nhân còn là có. Cơ hội chạy thoát sinh mạng. Đại hán độn tốc độ chưa nói tới không tầm thường, cũng phủ thông phân. Thần hậu kỳ trình độ thôi, sơ kỳ trung kỳ đồng môn còn có rất nhiều. Vốn là hắn dĩ là chính mình có thể tránh được, biết được cơ duyên xảo. Hợp lại thành lâm hiên thứ nhất mồi săn. Thứ nữa, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Nhất đảo trăm trượng dài không gian vết nứt xuất hiện ở đỉnh đầu của. Hắn chỗ, theo sau hồng quang chợt lóe, nọ thật lớn phượng hoàng ánh vào mi mắt. Vậy sao có thể? Đại Hán vừa sợ vừa giận, trên mặt mãn là khó có thể tin nổi thần sắc. Hắn đương nhiên biết độ kiếp cấp bậc tồn tại có thể khơi thông thiên. Địa pháp tắc. Tuy nhiên đối phương chỉ là sơ kỳ tồn tại thôi, mà không ăn quá thịt. Heo tổng gặp qua heo chạy, Đại Hán cũng biết. Tại tất cả thiên địa. Pháp tắc chung, không gian pháp tắc là bài danh hàng đầu đối phương. Vậy sao có thể lính ngộ? Bình tâm đến thuyết, này phiên nghiện ngẫm không có sai. Lâm Hiên thực lực mặc dù hơn xa cùng cấp tồn tại rất nhiều, nhưng cũng không có lính ngộ không gian pháp tắc càng đừng nhắc tới này giảng cử. Trọng Nhật khinh sử dụng. Tuy nhiên chân linh hóa kiếm quyết chính là mạng nguyệt thiên vô quyết. Trung lợi hại nhất vài loại bí thuật một trong dĩ cửu cung tu du kiếm. Làm cơ sở khu sử thiên phượng linh huyết biến ảng xuất ra bách điểu. Chi vương hơn nữa không chỉ có là phổ thông hóa hình chi thuật mà là. Thực sự có vài phần phượng hoàng thần thông. Phượng hoàng tự nhiên có thể khu sử không gian pháp các Trước mắt cửa cung tu du kiếm biến hóa xuất ra cái. Này, mặc dù không. Đạt được sở trường về trình độ. Nhưng chỉ gần là đơn giản sử dụng tự. Nhìn mày may vấn đề không có. Nọ đại hán trên mặt mãn là sợ hãi. Vốn là kiêu ngạo hương ngạnh một. Phần cũng không. Duy còn lại vẻ mặt tái nhợt sắc. tiền bối tha mạng. Lâu nghĩ kiến hôi còn sống tạm bỡ. Giờ này khắc này, mặt mũi tự nhiên tính toán không được cái gì Đại Hán kinh sợ rất nhiều, nhịn Không được khai khẩu cầu xin tha thứ Tuy nhiên không chỗ hữu dụng Lâm Hiên khả năng không là nhân tử nương Tay tu tiên giả, sớm biết hôm nay Hà tất lúc trước, tu tiên giới Không có hối hận một đường Nhân tổng yếu là hành vi của mình, phó Xuất vốn liếng Lâm Hiên nhìn như không thấy, tay phải giơ lên, năm ngón tay khẽ. Nhích nhất thời nhất đảo Thanh Hà bay cuộn xuất ra, hóa thành mấy đảo. Chói mắt kiếm quang hướng tới phía trước bắn nhanh. Đại Hán mặt quét một chút rõ ràng. Trong mắt sợ hãi ý đã nồng nặt đến vô phương dùng ngôn ngữ hình dung. Tình trạng nhưng Hán tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai tay mở rộng, tại bên hôm liền ngay cả phách, nhất thời liền ngay đó năm. Sáu cái thuần bài tử chữ vật đại trung bay ra, quay tròn chính trực chuyển tầng tầng lớp lớp chắn trước người. Không hổ là kiếm hộ cung trưởng lão, giở tay nhấc chân là có thể xuất ra nhiều như vậy phòng ngự bảo vật, đáng tiếc không có sử dụng. Lâm Hiên căn bản là nhìn như không thấy nọ mấy đạo kiếm quang nổi Thành một mảnh hung hăng phách khảm đã qua. Thứ nữa. Vỡ vụn thanh âm truyền vào cây lỗ tai. Vốn là chắc chắn phòng ngự lại. Có như tờ giấy hồ trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói rớt. Đại hán trên mặt không thể ước chế lộ ra sợ hãi sắc. Huyết hoa vẩy ra. Xuất ra theo sau đã bị gỡ xuống đầu lâu. Kiếm quang như trước chói mắt đại hán nguyên anh đồng dạng không có. Cơ hội chạy ra Lâm Hiên ký đã động thủ đương nhiên sẽ không cho hắn Cơ hội báo thủ Này cuồng vọng ra hỏa đắc hồn quy địa phủ liền ngay cả Lâm Hiên Nhất chiêu cũng không ngăn trở Xung quanh tu sĩ đã sợ ngây người Bọn họ biết độ kiếp kỳ lão quái rất mạnh nhưng nằm mơ cũng chưa từng Tưởng sẽ cường đến nước này Song phương cách xa nhau Rõ ràng có thiên lý xa, hắn lại hô hấp trong. Đó, liền đuổi theo. Nhất cái cháo mặt, liền diệt sát độ kiếp kỳ tu tiên giả trời ạ này. Đến tổt cùng là độ kiếp kỳ tồn tại còn là quái vật. Thương cảm kiếm hộ cung chú tu sĩ đã bị hách phá mật, nhưng lâm hiên. Đương nhiên không sẽ được liền có nửa phần thương hại lùi bước, ai. Nhưng những những. Này tên Ngô xuẩn, dám đến thái tuổi đầu tiến lên động, thổ, diệt sát hắc y đại hán, Lâm Hiên quay đầu, khóa định cử ly chính mình. Gần nhất nhất danh tu tiên giả, đó là nhất tóc bạc lão ẩu, tu vi đồng. Dạng là độ kiếp hậu kỳ, cử ly chính mình bất quá hơn 10 dặm. Lần này đây, Lâm Hiên không cần tái sử dụng không gian pháp tắc, dù... Sao cho dù có chân linh hóa kiếm quyết tương trợ kích phát thiên. Phượng linh huyết tiêu hao pháp lực cũng là không phải chuyện đùa. Thập vài dặm đối với bọn hán cái. Này cảnh giới tu sĩ đến thuyết. Thực tại tính toán không được cái gì căn bản không có cần phải làm. Như vậy, lạc, lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm suốt. Phượng hoàng cách đuôi nhất. Mở thập vài đảo linh vũ hướng trước bắn nhanh. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.